khi thực dân còn cho giảm, đây là giai đoạn chính tiếp mà thực dân bắt đầu nắm ưu thế, tổ chức cơ sở thống trị lâu dài. Đông băng với nơi đầu mối là Sài Gòn trở thành thuộc địa, một tỉnh của chánh quốc tại bao lơn Thái Bình Dương, khống chế phía Đông Nam Châu Á, giành ảnh hưởng với các nước thực dân khác. Thời gian giọt giảm kéo dài từ khi đến chiếm Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ năm 1859, đến khi thành lập Liên bang Đông Dương năm 1887. chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh được áp dụng triệt để hồng xoa phe chống đối ở Quốc hội Pháp đang thắc mắc về chi phí đài thọ tận nơi xa xôi. Đang lúc quân ta xây thành phú thọ chí hòa, bọn đô đốc hải quân bám chặt lấy mé sông Sài Gòn để mở cảng tàu buôn các nước châu Âu, tàu buôn Trung Hoa từ do đến, chở lúa gạo, cá khô. Chủ trương này khá thâm độc, thâu thêm nhiều thuế quan, tạo điều kiện hàng hóa lưu thông, lúa bán được giá, giới mại bản người Hoa và khá đông người Việt thiển cận thấy lợi tức tăng lên. So với thời Tự Đức, đời sống vật chất cải thiện ngay trước mắt, do đó làm nguội lạnh lòng yêu nước. Ở một số người lưng trừng, dân Sài Gòn chợ lớn, tìm cách hồi cư, thêm khá đông người miền quê bị siêu tán, nhiều dịch vụ như khuôn vác làm lao động tu bổ đường xá, xây các dinh thự, thậm chí làm bồi làm lính ma tà đang chờ. Người Hoa nắm vai trò máy bảng như cũ, dễ đầu cơ, dễ qua lại giữa vùng địch kiểm soát và khu vực còn của triều đình, của nghĩa quân nhưng thức trụ lạc trụ chát lạc lẻo so với trụ đế gầm bánh mì là thiểu số phan văn đạt xứ nghĩa đầu tiên thân chịu chết để giữ tròn điều nhân trương định thu thập tàng quân chiếm cứ tân hòa bỏ mình vì nghĩa giả sử khi gia định chưa mất trương định được cầm quyền bính nhờ quốc oai và địa thế thì mưu lược xếp đặt há chỉ làm có thế mà thôi đâu ta đặt hệ thống chính quyền bí mật ngay ở vùng Sài Gòn chợ lớn và ngoại ô, trương định giao cho hồ huy nghiệp chức vụ tri phủ tân bình. Buổi ấy hạt gia định bị tay chiếm cứ, quan lại phủ huyện do trương định đặt ra đều lén lút trong nhà dân làm việc, không đặt nha thự. Bài nằm canh điểm mục ghi lại sự lợi dụng của thực dân và tay sai. Khi cho duy trì một lệ có sẵn từ đời từ đức, chẳng vạn tối, mỗi người dân trong ấp phải trình diện tại trạm canh. Gọi giỏ canh, nằm ngủ ở đấy theo giờ giấc. Kể từ khi có giặc lan xa, muôn dân thiên hạ nhà nhà đảo điên, dân tình ai nấy ưu phiền, sư cao thuế nặng, quan truyền vô đây. Ngày thì bồi lộ đông tây, tối thì ra giỏ, rồi dây hẳn hồi vợ ơi nhà cửa mày coi, đặng tao ra giỏ, làng đồi làm chi, canh thì phải giữ vuông tròn, thằng nào ngủ gục thì đòn trên lưng, cây lân thì phải ân cần, thằng nào đủ thiếu bắt dân đi đòi, thượng hành hạ hiệu phải nôi, cầm rôi nó đánh hẳn hồi chẳng tha, mảng phiên thì phải đi ra, nào ai có đặng ở nhà một đêm. Bảo là để chẳng đứng trộm cắp, nhưng mục đích, Của giặc là để kiểm soát, cô lập dân làm ăn với nghĩa quân. Thực dân còn bảo tồn những lực lệ phong kiến, như bắt, đóng, thuế, thân. Mãi đến trước ngày cách mạng tháng 8, trong giấy thuế thân vẫn còn thêm tiền phụ thu về nằm canh điểm mục để mướn người khác canh tùng dùm. Như Chu di tam tộc, hãy một người làm giặc, thì lụy đến họ hàng, nhà cửa tan hoang, sớm làng hư hại. Luật xưa để lại, phép nước không tha. Căn cứ vào đấy, giặc tha hồ bắn phá, đốt nhà. Khi tình nghi, phát hiện nghĩa quân. nhưng mà khác, nếu duy trì luật lệ phong kiến mà không có lợi thì giặc bài ra. Nghị định mới, luật mới để khai hóa. Mua đất, khẩn đất trở thành chuyện không dễ dàng. Chủ đất thời trước phải kê khai nhanh, nộp đủ giấy tờ chứng minh để trở thời hạn sĩ tờ bị mất bị trái vì chạy giặt thì mất đất mất nhà như vậy thực chân và thay sai tha hồ chia nhau những đất ruộng tốt hoặc đất thổ cư dành các nhà phố sáu tỉnh nước trọn Nguyễn Trung Trực cố ra sức chiếm tỉnh lỵ Kiên Giang trong nhiều ngày rồi ra đảo Phú Quốc cuộc khởi nghĩa của thủ khoa Huân năm 1875 táo bạo và lan rộng hơn, lấy cánh đồng mà giặc đã áp đặt sông cơ sở tận thôn ấp giữa vàng có tay và tảng hàng sông Tiền tận Vĩnh Kim rạch gầm làm địa bàn lớn. Với dân số đông đúc, lính Mata thường tới lôi canh phòng, nhưng hầu như các hương chức hội tề đều hưởng ứng phong trào này. Đến mức thời gian 1885, tận các tỉnh quận xa xôi đã cất sông nhà lồng chợ cầu sắt bến tàu tò bố tòa án bưu điện vân vân chấp nhọn thẳng bon dây thép kéo mây tuông đen cực khối tàu bay tàu mà tung thô tường gọi đây là tàu thủy rồi đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho hoàn thành tuy ngắn nhưng là con đường sớm nhất so với các nước Đông Nam Châu Á hoạt động của nghĩa quân Từ sau phong trào 18 thôn vườn trầu của Quảng Hướng còn lẽ tẻ như ám sát hụt tên chủ tỉnh Trà Vinh. Người ở Nam Bộ tiếp xúc với bọn thực dân sớm hơn gần một phần tư thế kỷ so với đồng bào Bắc, Trung Bộ. Tàu Thủy đưa đò thuật tiên đi về vùng Thủ Châu Một, Tây Ninh miền Đông, nhưng lần hồi triển khai nhanh chóng với mạng lưới khá dày, dọc hai bên bờ sông Tiền-Sông Hậu lên Phnom Penh, biển Hồ và Hạ Lào. Ngoài việc đưa đón hành khách, dịch vụ quan trọng nhất vẫn là chuyên chở nhanh chóng hàng tạp hóa, lính Ma Ta, Phnom Penh. Dịch vụ thâu lợi to là thịt bò. Tiếp tới cho quân đội Pháp là phụ quan trọng nhất là đưa bò thịt qua tận Philippines thường xuyên trong nhiều năm. Thị trường miền Nam Trung Quốc đòi hỏi thực dân cho đào con kinh chợ gạo với lực lượng dân sâu đưa lúa gạo từ nơi dự trữ to nhất lúc bây giờ là vùng chợ gạo lên chợ lớn cho nhanh hơn kinh chợ gạo này thay thế cho kinh bảo định mà ta quen sử dụng từ đời tự đức về trước đã cạn và chật hẹp tuy chưa đặt vấn đề làm thủy lợi nhưng sức sản xuất bình quân từng đầu người ở toàn nam bộ Từ 518 kg lên 613 kg rồi 664 kg trong vòng 20 năm, từ năm 1875 đến 1895. Nhờ giao thông nhanh chóng, sản xuất có nơi tiêu thụ với giá cả cao hơn đời tử Đức, có thể làm ruộng mà sắm thêm áo quần, ghe suồng bánh kẹo thuốc men. Nhân số còn thấp, năm 1875 cả năm bộ vỏng 1 triệu 600 ngàn người hơn dân số tỉnh Bình Định chút ít năm 1895 lên khoảng 2 triệu trăm ngàn người nhà nước khuyến khích học chữ quốc ngữ chữ Pháp nhằm đào tạo giới công chức có đủ khả năng hơn lần hồi thay thế cho những người chỉ biết chữ nho, chữ nôm thầy ký Trương Vĩnh Ký dạy học có làm sách mẹo dạy tiếng Lan Sa Có chữ quốc ngữ để người ta dễ đọc. Những người ký lục, giỏi, siêng năng lo học chữ quốc ngữ vì có 24 chữ cái mà viết đặng mua ngàn chuyện. Chữ chi mắc rẻ cũng viết đặng không phải như chữ ta học già đời mà còn có chữ lạ viết không ra. Ở đấy có Phủ Tường Tôn Thọ tường đã học đặng chữ quốc ngữ, viết đặng đọc đặng chữ ấy chẳng khó đâu. Ra công học một đôi tháng thì thuộc hết. Gia Định Báo 15 tháng 4 1867 Gia Định Báo ngày 16 tháng 11 1869 giải thích chấn an những phụ huynh Ngỡ là cho con đi học làm vậy thì sợ e nhà nước bắt con mình mà đem đi về Tây hay là thuộc về nhà nước. Nhất là các nơi xa xa ruộng nương, rảy bái. Hãy có trác sức đòi học trò thì cha mẹ đã xạo sự làm quá hơn là sợ bắt lính lo chạy mướn đứa nọ đứa kia con nhà nghèo cho nó đi thế cho con mình. Và bài báo này nói thẳng là học, lật bậc 3-4 tháng hay năm 6 tháng thì ra trường, gọi lại chịu hạch. Thì có thể làm thầy quốc ngữ, theo nghĩa giáo viên, đã có lộc ăn, lãnh lương nhà nước. Lại có tiếng tử tế cho cha mẹ bà con Còn đứa lanh lợi học chỉ lan xa Cọc quạch ít nhiều Mai Phước được đi làm thông ngôn Chẳng chi cũng được tiếng thông ngôn rở mặt cha mẹ Vinh với bà con sớm giềng trong làng Trường học đầu tiên là những giải nhà lập lá Tại Sài Gòn hình thành năm 1861 Ngay sau khi giặc hạ thành Chí Hòa học trò ở nội trú quá xa nhà hương chức làng địa phương xuất công quỹ trợ cấp cho cha mẹ vì trong gia đình mất một lao động như trường hợp có con bị đi bắt lính các giáo viên dạy trường đầu tiên này gọi trường đa trang lấy tên bá đa lọc đặt cho trường chọn trong giới quân nhân pháp bởi vậy trong chương trình có thêm những giờ tập bước đều Bồng súng nhắm bắn. Rồi trường chơi gần đó nên trường võ Trân Toản ngày nay, Ngang Thảo cầm viên xây cất kịch ngối, giáo viên gồm khoảng 20 thầy dòng chuyên dạy trường của đạo, từ pháp đưa qua, dạy quốc ngữ, chữ pháp, chú trọng vào đàm thoại. Sau một năm có chừng 4-5 đứa ưu tú được chọn làm thông ngôn ở Đồng Bốt. Vài cậu biết đánh điện tính, dở lắm thì làm thợ sắp chữ cho nhà in nhà nước. Số đông còn lại xuống tàu, làm đính thủy, cấp bực hấp. Từ năm 1864, mấy bà Phước dòng San Paulo mở trường nội trú dành cho nữ sinh, đa số là người Việt. Thực chất của trường tổng chẳng có gì đáng kể, không nhất thiết mỗi tổng mỗi có, nhưng là từng khu vực gồm nhiều làng giáo viên trình tổng gọi giáo thọ gồm hai hạng hạng thứ nhất qua cuộc sát Hạnh để xác nhận trình độ đọc và viết quốc ngữ bốn phép toán đo đạt diện tích một miếng đất và dịch những tiếng pháp thông dụng giáo viên hạng nhì chọn người biết bốn phép toán đọc và viết chữ quốc ngữ thế thôi bởi vậy chính người pháp cũng nhìn nhận những giáo viên như thế Không thể nào đào tạo lớp học sinh khá hơn, thời đàng cụ về đạo đức và tri thức. Đến cuối 1867, ba tỉnh miền Đông có 56 trường học nhà nước với 1.300 học sinh. Cuối năm sau, kể luôn ba tỉnh miền Tây có tất cả 70 trường với 2.550 học sinh. Trường nhà nước mở ra, nhưng thôn sớm vẫn còn ham mộ chỉ nho. Chữ con bà để lại, nhắc nhở đạo lý, anh về học lấy chỉ nhu, chính thu em đợi, mười thu em chờ. Mặc dầu giặc Pháp đang thắng thế, đang Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Những đèn hiệu dành cho bến tàu. Mỗi nhà ban đêm, phải treo đèn lòng để kiểm soát kẻ gian. Đèn mỹ tho khi tỏ khi lưu, phải chăng là gợi tinh thần chân tộc. Phong trào kháng Pháp tạm thời lắng xuống, nhưng niềm tin chưa tắt hẳn. Học chỉ nho là điều nhà nước khó cấm đoán, thầy đồ vừa dạy vừa xin phép, giới điện chủ và hương chức bao che, chính vì họ cũng rước thầy về dạy cho con. Trong niên giám 1896, còn thấy ghi ở tỉnh Tây Ninh 7 trường tổng, bên cạnh đó là 15 lớp chỉ nho của thư nhân, phùng sa đét, vĩnh long cao lãnh hay còn những thầy đồ dạy chỉ nho. Đến những năm đầu thế kỷ 20, buổi giao thời, nhà nước chấp nhận những đơn từ khiếu nại, giấy tờ, giấy cầm thế đất viết bằng chỉ nho, chỉ nôm, tại mỗi tòa bố, tòa án đặt ra những ông kinh lịch. Trong ngạch công chức, với phần sự chuyển những giấy tờ nói trên sang chữ quốc ngữ, những vị kinh lịch này còn viết sai lầm chút ít về chính tả đã đề xuất đặt tên những làng, những tổng mới, nay hay còn chiếu ấn, chợ Cần Dọc, Cần Ruột, làng Đông Hóa và làng Nguyệt Lãng ở ngoài Ôtra Vinh nhập lại gọi Nguyệt Hóa. Vùng cò đất mang tên làng Lạc Thổ, sớm cái đuốc là làng Ngọc Chúc, hoặc thuế lá dừa gọi là thuế Đà Diệp. Năm 1870 Vài tháng sau khi trương vĩnh ký nhận chức gia định báo chánh tổng đài, tòa yêu cầu giới giáo tập và thông ngôn gửi bài về, viết như bài tắc văn ở nhà trường về những tin tức cụ thể như chuyện trộm cướp, bệnh dịch, tai nạn, tình hình mùa màng. Nhờ vậy, nay ta gặp nhiều bài phản ánh sinh hoạt chân gian hồi Pháp mới đến. Ngày Tết, ăn uống quá mức, chơi đu tiên, đu bầu chuyện ma quỷ hiện sai giữa ban ngày là công báo phần lớn chữ nghĩa dành cho ức thị lệnh thuyên chuyển tin tức về thăng ngạch trật viên chức cách thức gửi thư từ bưu điện vân vân giải rác đăng danh sách tù nhân di chuyển từ khám lớn Sài Gòn ra cung đảo qua đảo Bồng bon Rìu Chiêu Nhân còn gọi là Đại Hải hoặc qua cảng Tu Long Đức Pháp có nhà tù do Hải quân quản lý qua Trung Mỹ, bây giờ có thuộc địa Pháp gọi quận Cayenne. Dịch âm chữ Cayenne. Lại đăng danh sách những tù nhân chết tại nhà thương chữa quán. Một số học sinh có lý lịch đáng tin cậy hoặc học xuất sắc được nâng đỡ chưa học ở trường Đạo Thiên Chúa hoặc trường Lycée de Ange Angéry đã là đất thuộc địa của Pháp. Nhà nước muốn chọn môi trường sống không xa lạ, không quá lạnh lẽo, nhưng số du học này quá kém cỏi, trừ dịp văn cương. Gia đình báo tới nay, số ít công chức lên thôi. Trường tổng trại quốc ngữ và chút ít chữ Pháp ở miền quê thu hút nhiều thanh niên hiếu học, chứ hẳn là con cái của điện chủ. Khu vực Đông dân cư thời bấy giờ là vùng Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cao Lãnh, Chợ Mới. Vài người nghiên cứu, gọi đó là khu vực Nam Bộ cũ đất xưa, để phân biệt với khu vực còn hoang vu, ít người, bên kia hữu ngạn sông hậu ăn ra biển. Khu vực phát triển về sau, theo kế hoạch Paul Domer. Sách in chú trọng vào nhu cầu buổi giao thời phổ biến chữ quốc ngữ giúp người Việt không rành chữ nho có thể giữ được luân lý khổng mạnh và biết thêm về Tây Phương, đặc biệt là văn chương Pháp. Đồng thời sưu tâm những loại thơ chân trang nhằm mục đích giải trí. Huynh tính của soạn sách gia lễ, sách quan chế, chuyện giải buồn, bác học sơ giải, sơ lược về địa lý khoa học thường thức, sưu tầm tục ngữ, cổ ngữ, câu hát góp diễn âm thơ trần sanh chiêu quân cống hồ thoại Khanh châu tuấn văn doan diễn ca thơ trần liễu đại nam quốc âm tự vị là công trình quan trọng nhất trương vĩnh ký góp phần diễn giảng minh tâm bửu giám chuyện đời xưa trương vĩnh ký không xuất sắc soạn nhiều sách nhằm dạy chữ pháp chữ quốc ngữ giới thiệu những vấn đề thời sự như tây nhật trình chiêu quốc hội thoại về cuộc triển lãm quốc tế ở Paris, dịch thơ ngũ ngôn La Fontaine, truyện Chelimatch, chuyện Telemat, âm Tuồng Kim Vân Kiều, Tuồng Phong Thần Bá Áp Khảo, năm 1888 tập Sang, sự loại thông khảo do Trương Vĩnh Ký chịu biên, sưu tập truyện khôi hài giải trí của phương Tây phương Đông, về thay đố Cùng những sáng tác nặng về ngư tiêu canh mục, tứ chân tứ thú, lại giải thích những tục lệ cúng mùng 5 tháng 5, tích hồng vọng phu, tích trầu cao, hoặc những thành ngữ như ba chìm bảy nổi, chính linh đinh. Tư liệu bổ ích, nhưng bán ế ẩm, người mua chừng 300 số. Vài hiệu sách nhà in ở chợ lớn đã nhập cản chuyện tàu, lịch tàu cùng những loại tử vi đậu số, sách dạy nghề thuốc, bán chạy hơn lúc trước. Thơ Lục Vân Tiên, bản chỉ nôm, cũng in và tái bản nhiều lần. Giấy mua ở Quảng Đông, khắc chữ bên Quảng Đông, nhưng in và đóng thành quyển ở chợ lớn, là trường hợp thông thường. Lịch gỡ từng ngày, dương lịch và nông lịch, gần như là độc quyền của giới nhà in chợ lớn, bán với số lượng lớn, tầng thông quê trên tết đủ loại, đem từ Quảng Đông hoặc mô phỏng, in lại tại chỗ. Các viên chức người Pháp và người Việt theo Tây học được hướng dẫn khá chú đáo về phong tục tập quán lịch sử địa lý, Luro nghiên cứu cách cai trị thời tử Đức, Albert dịch, gia định thành thông chí, chưa đủ bộ, Philastra còn có tên là Hoắc Đạo Sinh, dịch luật Gia Long, Bản dịch chuyển kiều Lục vương Tiên ra mắt sớm, nhưng Trương Vĩnh Ký đóng vai trò quan trọng hơn cả, dạy cho viên chức tham biện về ngôn ngữ, văn phạm, phong tục, bài giảng in lại, xem như tài liệu tham khảo, thêm quyển tự điển pháp Việt rất cần thiết trong thời gian dài. Từ trước năm 1880, nhà nước chấn hành tập Sam, Du lãm và Thám sát at recognition nhằm điều tra tại chỗ những vấn đề cụ thể Hẫu nhưỡng khả năng khai thác hầm mỏ tiểu công nghệ địa lý phong tục tập quán các loại tài nguyên nhờ đó ta còn tìm hiểu được nhiều chi tiết về khung cảnh thời trước sinh hoạt chân trang ví dụ nạn cho vai nặng lời người mang nợ không trả nổi phải đến hương chức làng cam kết Giao đứa con gái 8 tuổi cho chủ nợ để thanh toán Đức 50 quang đã vay Thời gian ở đợ của đứa bé là 6 năm. Nghề mua bán cá đồng với phương tiện chuyên chở là ghe, gọi ghe rỗi để chở cá tươi đã thịnh hành hơn thời thử Đức. Năm 1880, dịp cường Tết từ Cà Mau, 216 chiếc ghe rỗi chở khoảng 4.500 tạ cá đưa về Sài Gòn chợ lớn Biên Hòa. Việc di chuyển thời ấy hãy còn khó khăn tìm nước ngọt để thay nước trong ghe cá. Mùa hạn gặp nhiều chặn khô cạn mực nước còn năm tấc tay trèo chống không được nhờ sức trâu kéo. Chợ cà mau theo báo cáo của một viên chức Pháp năm 1898 còn thư thớt người Việt chừng 600 700. người Hoa cũng tương đương sao mấy rạng bần, rạng cao quanh chợ là vùng đất thấp. Về đêm, nghe rõ từng bày nai gọi nhau và cọp rống vang dội từng chập. Người Việt tránh né, không muốn gặp người Pháp. Cả vùng đất Cà Mau rộng lớn. Có võng vẹn hai người Pháp, một trong coi hành chánh và trị an, người kia đặt trách thuế quan. Chợ Cà Mau, do một người Hoa biết nói tiếng Pháp, Sức vốn ra chỉnh trang, thức ăn của hai người Pháp khá đầy đủ, heo, gà, rau cải tươi, rượu và bánh ngọt thì mua từ Singapore do tàu buôn Hải Nam đem đến, ta hiểu là do hối lộ. Từ chợ Bạc Liêu đến chợ Cà Mau, ghe chèo liên tiếp 22 tiếng đồng hồ, mũi mông nhiều, nước ngược nước xuôi từng chặn đàn ong ít xuất hiện tránh người Pháp, các cụ già và hương chức làng tiếp xúc Khi cần với quan trơn, về giặt và sợi sập. Sợ. Tại sao đàn ông vắng nhà? Bản báo cáo cho rằng cuộc sống khó khăn, thuế má nặng nề. Họ vào rừng đốn củi kiếm thêm tiền hoặc làm mướn, đi bàn chèo ghe. Phổ biến nhất là nghề dọt chiếu để bán phần lớn cho tàu buôn hải nam. Lại còn nghề đốn lá trừ nước, lá để nguyên hoặc đổ xuống, bệnh từng tắm nhỏ. Chở lên các vùng tiền giang để dựng vách, lập nóc Người Hoa bán tập hóa lưu động trên ghe Gọi thì ghé Người trên bờ súm lại mua trà đường cao thuốc Từng bay cá nược nhô lên dạng dĩnh Như muốn lội đua với ghe xuồng, tàu máy Ghe xuồng trâu bò chưa kiểm kê hết để đóng thuế Đất còn xấu, rải rác vài căn nhà lá Với bầy trẻ con gầy yếu và heo gà, vùng Lông Điền và Thành Phong giàu nhờ ruộng, giới đình chủ sống khá giả, mật và sáp ong khá nhiều, chở đi chợ lớn thì lời to, mua 50 hoặc 65 quan bán được 100 quan. Đã thí nghiệm trong cây cà phê, trường học thiếu, trẻ con thường nghỉ vì bệnh sốt rét hoành hành lúc đầu mùa mưa. Người Pháp để lại nhiều tài liệu về sinh hoạt, khung cảnh. Mức chính xác không cao, lắm khi xuyên tạc. Họ giữ thái độ tự tôn của người sống trong nước, đã công nghiệp hóa. Lấy văn chương để Trung Hải, với Đạo Thiên Chúa lập chuẩn, Xem như duy nhất là đúng, là sang trọng. Họ thấy nhà cửa thức ăn của ta kém vệ sinh. Mùi nước mắm làm họ bực bội, đau đau cũng là chỉ đoan mê tín. Đồng bào ta ẩn lắng, tránh gặp. Bất cứ người Pháp nào, sợ gặp, tai bai họa gửi như tình nghi lầm loạn, thiếu thuế thân, cư trú không hợp pháp, hoặc bắt đi làm sâu xa nhà, lại sợ bị hạch hỏi, điều tra về phong tục, đo sương sọ, đo bề cao để nghiên cứu, chích thuốc ngừa dịch bệnh mà họ chưa biết hậu quả ra sao. Từ những thành phố nhượng địa của Pháp ở Ấn Độ, Người Ấn qua Nam Bộ, cũng như người Pháp Lai da màu từ đảo. Trong số này, nhiều người đổ đạt làm luật sự trong tòa án, luật sư, nhân viên cảnh sát hoặc cai trường đốc học, nhờ mang quốc tịch Pháp nên ăn lương cao hơn người Việt cùng cấp bằng. Từ năm 1870, người Ấn đã nắm những dịch vụ gọn nhẹ như đổi tiền cho du khách, cho vay nợ. Nổi danh, đòi nợ rất kiên nhẫn Đấu thầu hoa chi Góp tiền chợ ở chợ làng Chợ cụng, thầu bến đò Ta Sài Gòn Người Ấn làm nghề gắt trang Đánh xe ngựa, nuôi dê Nuôi bò, mở quán cari Có khi cưới vợ Việt Món bột ri quyến rũ Được người Việt cải biến Là chút ít, bớt vị cay Thêm nước dừa, ăn với bánh mì Người Ấn không pháp tịch theo đạo hồi và theo đạo Bà La Môn ứng giáo hưởng quy chế như Hoa Kiều lập ra hai bang tùy tôn giáo cộng với năm bang của người Hoa gọi tổng quát là bảy bang hoặc thất phủ nghi lễ tu hành của đạo hồi và đạo Bà La Môn quá khép kín xa lạ về hình thức nên không thu hút được người Việt sự thành công duy nhất là thờ cúng bà đen tức nữ thần Marian Man, một hóa thân của nữ thần Durga. Ngay sau khi người Pháp đến, có nhóm người Việt ở Sài Gòn cất ngôi chùa nhỏ, lập lá thờ bà. Ai không có hoàn cảnh thuận lợi đi núi Bà Đen tây ninh thì có thể ghé lại đấy mà cầu khẩn tài lộc. Người ẩn đã khéo léo sang nhượng vị trí ấy thu hút khách thập phương đã có sẵn từ trước. Ở Sài Gòn và Lục Tỉnh, nên chùa vẫn mang tên bà đen, khá trắng lệ, lần hồi bài ra lệ xin xăm kiểu chùa bà của người Hoa. Phía bảy núi mà thực dân chưa kiểm soát được, như chùa am trở thành nơi hội tụ của những người yêu nước, có ý thức cần vương. Ngô Lợi xưng là một trong những chuyển kiếp của Phật Thầy Tây An tạo lập ra đạo tứ ân hiếu nghĩa. Lấy núi tượng làm thánh địa năm 1876, tiên đoán ngày tận thế. Tính đầu của ông đã liên lạc với nghĩa quân người Campuchia, bên kia biên giới. Người Việt từ các tỉnh Nam Bộ quy tụ về khá đông, phổ biến những bài sắm có vần điệu, vãng, ám chỉ ngày tàn của thực chân. Phong trào cần vương ở miền trung tan rã, thực chân mở ngay cuộc hành quân càng quét vùng bảy núi và bên kia đất Campuchia. Nhà cầm quyền không ngừng ngại đặt những nguyên tắc pháp lý trong cách cai trị lần tổng. Phải coi chừng cho chặt những kẻ giữ đạo Phật, vì những kẻ theo đạo ấy thì không đặng lương thiện. Và những kẻ giảng đạo lành và những kẻ giữ đạo ấy cũng đều phải bị bắt buộc nữa. Ta hiểu không đặng lương thiện là không trung thành với nhà nước thực dân. Đạo lành là bửu sơn kỳ hương. Phái Phật Thầy Tây An bị bắt buộc là bị cấm đoán. Người Trung Hoa bị bắt về tội vô hội kính thì bị đuổi ra khỏi quảng hạt năm kỳ trọn đời. Và có lẽ phải bị các hình phạt khác nữa. Như có tái phạm thì bị giam hai năm tại cung nôn. Và khi mãn tù thì bị đuổi ra khỏi quảng hạt. Trong khi ấy, từ miền Nam Trung Hoa, chiến sự bùng nổ. Hải quân Pháp, onh tạc bờ biển Phúc Kiến, vua chúa phong kiến Trung Hoa ngày càng tỏ ra bức lực. Nhiều người Hoa ra nước ngoài với ý đồ khác nhau. Sài Gòn chợ lớn và đồng bằng sân cửu Long vẫn là nơi dễ làm ăn. Người Hoa đến làm thầy địa lý, thầy thuốc hoặc xưng là đạo sĩ, quyên tiền trong người Hoa và người Việt. Loan tin về tiên Phật giáng thế bên Trung Quốc sắp đổi đời. Ai muốn tay qua nặng khỏi thì niệm câu thần chú nào đó vài mươi lần, sao chép lại, phổ biến cho bao nhiêu người. Không sao chép thì mắc nặng lớn, người Hoa lại khuấy rối. Các phe phái hội kính tranh giành ảnh hưởng nhau, mâu thuẫn ấy đã có từ bên Trung Hoa hoặc từ Singapore giữa các nhóm Triều Châu, Phúc Kiến. Các tay cầm đầu hội kính đại ca sống hưởng lạc với tiền quyên góp của người giàu lẫn người nghèo, lý tưởng đánh nhà thanh, đuổi người tây phương, lần hồi trở thành khẩu hiệu xuông để bức hiếp, lường gạt người lao động, luôn cả người giàu. ai chống lại thì bị trả thù, giết hại tàn nhẫn để làm gương. một số người việt cũng bài ra hội kính mơ hồ, vàng thao lẫn lộn. khác với những nhóm người yêu nước từng kết nghĩa, hưởng ứng phong trào Thủ Khoa Huân. Nhưng phe ấy là kiểu chánh phủ vô hình với luật lệ giang hồ, riêng biệt để thâu thuế bến đò, tống tiền các gánh hát bội, bốc lột, bu khuôn vác, canh giữ sông bạc, ổ mại dâm, nắm các bến đò, bến xe ngựa, bến tàu. Thỉnh thoảng bài ra lạc quyên cất chùa miếu, rồi lạc quyên để cúng kiến, ăn nhậu. Bọn cảnh sát cũng đồng lõa để chia rượu thịt, lôi cuốn thêm lớp nghèo thanh thị, những người chưa thích ứng với môi trường chợ gạo nước sông, xa lạ với tình nghĩa ở nông thôn thời trước. Những xã Minh Hương không còn được chính quyền thực dân chấp nhận từ năm 1878. Về pháp lý, người Minh Hương là người Việt Nam, trụ sở của xã Minh Hương ở chợ lớn vì vậy trở thành một dạng đình làng để thờ cúng. Không còn vai trò hành chánh thâu thuế sự kiện nữa. Ở thông quê, kiểu sanh hoạt, như hồi tự Đức vẫn đậm nét. Xài lãng phí ngày Tết, vai nợ cờ bạc, đám ma nhà giàu để suốt tháng thết đại linh đình. Quàng lâu ngày, chờ đủ người quen thuộc cường xa đến phúng điếu. cái hữu ngạn của sông Hậu, dân cư thư thớt, quan cảnh như thời tự Đức mà Đại Nam nhất thống chí ghi là Rừng tre liền khích, địa cá rất nhiều, dân ở thượng lưu sông Hậu, vùng Ngập Lục, Năng Gù, Mỹ Đức, tỉnh An Giang ngày nay. Nhất nhất là nhờ vào rừng tre và địa cá, thứ hai là nghề trồng bông vải, thứ ba là lúa gạo. Thực dân đến, nghề trồng bông vải phá sản, rừng tre địa cá, lần hồi đổi chủ, vào tay những người thế lực. Am hiểu lực lệ của chế độ mới, lúa gạo ít ổi, từng lẫm đất ở gò ven sông, lúa xạ. giống lúa mọc nhanh theo nước lục hàng năm, lúa nàng rừng, lúa sông lớn, tuy dễ khai thác nhưng gạo xấu khó bán. Người lên lợi nghĩ đến việc đổi nghề. Biển Hồ ở Campuchia là độc quyền của giới thầu lớn, sẵn sàng thâu nhận nhân công. Số này gọi bạn biển thường là người ở gần biên giới như châu đốc, hồng ngự cao lãnh chịu làm việc cực lực nhưng mang tật cơ bạc sự tre cần thơ là cảnh cao lãnh là quê anh đi khỏi xứ tàu kê thoát vòng lao lý còn về gặp em hoặc trai đi có vợ gái về có con tàu kê đầu gia người quản lý của công ty làm ăn cũng là chủ chứa gáy điếm, ý thức cần vương suy tàn Để gìn giữ tinh thần dân tộc, người yếu nước đành bám vào nơi nương tựa là vong linh của các vị khai quốc công thần. đứng đầu là Nguyễn Hữu Cảnh. Đối với đồng bào ở Cù Lao Ông Chưởng nay là tỉnh An Giang, nói sông Tiền qua sông Hậu. Thoại Ngọc Hầu, đối với đồng bào biên giới phía châu Đốc. Khu vực, tỉnh gia đình cũ, không ai được xem là linh thiên hương tả quân Lê Văn Truyệt. Quang Vân Trường, Quang Công là hiện thân của Trung Cang Nghĩa Khí, Trung Nghĩa Thiên Thu, đang sâu vào tâm lý mọi người. Quá nhiều tuần hắc bội, hàng hướng bất hàng tàu, không phản bội giữ lời thề đào viên kết nghĩa. Trong hồi kính, tinh thần của Quang Công là khuôn vàng thước ngọc để đánh giá cách đối xử giữa các anh em kết nghĩa. Từ trước, trong nhiều gia đình đã thờ Quang Công. Nhưng trong giai đoạn này, quan Công được nhắc nhở nhiều hơn, trang thờ đặt trên cao, uy nghiêm, huyền bí hơn bằng thờ Tổ tiên và bằng thờ Phật. Trong chùa Phật, quan Công là ông già Lam. Sắc mặt bớt đỏ, râu cắt ngắn tiêu biểu cho thái độ phục thiện sau khi chết. Bình thời, quan Công đã giết oan sáu người tướng khi qua năm cửa ải. Khách thập phương có thể vào chùa, sinh xăm với già lam này. Nhiều đình chùa miễu ở Sài Gòn chợ lớn, và rải rác chợ cuộn chợ làng. Khi xem lại, thì lúc ban đầu nhầm vào thờ Quang Công, về sao thêm chi tiết, không ai thắc mắc cho lắm, cụ đầu chịu ca ngợi Quang Công, tắm lòng ngay chúa thấu trời cao. Lê Quang Triểu, làm cái tổng ở phong điền Cần Thơ, thuộc vào thế hệ sau, là điền chủ chư ăn. Năm 1904, ấn hành quốc âm thi hiệp huyển. Ghi là gồm hai quyển, nhưng ra mắt có một quyển. Lê Quang Chiểu ghi chức vụ bằng chữ Pháp là Cựu Cai Tổng. Theo thời trang, đây là tuyển tập. Có nhiều bài của các ông tiền hiền trước để lại. Nhiều bài hay gắt gớm lắm. Và cũng phải ưng sen ít bài tầm thường, đủ niêm luật cũng có bài nói dịu nghe chơi cho vui. Xin các ông coi thơ này rồi phải nghị ý vị cho chính chắn, hoặc trong đó có chí khí lớn hoặc là có ngụ bao bím thì mới biết là có ý vị hay không cùng. Sách in nhiều lỗi, bài sửa không kỹ, nhưng phần lớn do người soạn không rành chữ tả. Lê Quan Chiểu khen ngợi cử trị, nhưng vài bài thơ của Tôn thọ tường như đỉ già đi tu, vườn xuân vắng chúa lậu tinh mai vẫn trích lại. Thêm những bài của các tác giả khác thương tiếc phan thanh giảm, đề cao trưng định. Lê Quang Chiểu đã kích tổng đốc lọc nhưng đề cao cậu hai miên. Đúng bực phong lưu trời vội chức, những trang hào kiệt đất không kiên, cho hay khuất bóng tranh còn tục. Nhật báo đôi nơi đã khắp truyền. Ta trở lại bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, qua lời than thời sự của tác giả Vũ Chanh cũng đăng trong quyển tập nói trên. Mối tơ ai gỡ lúc này xong, một giải trời nam biết mấy trùng. Kẻ ứa gan trung chưa ngó mắt, người liều và sắc múa tay không. Đành bày trung nghĩa theo cho bụi, hoài của gian ngang. Có lẽ giang sang in làm chăng, trúc biển sông. Ơn nước nợ nhà, dành có thổ, biết bao chờ đợi, biết bao trong. Nhắc nhở thêm, chiều chiều lại nhớ đến chiều chiều. Thầm cám giang sơn, biết bấy nhiêu. Thế vậy chẳng mình đừng có vậy, cờ mau trống chổi, chớ có siêu. Nôi gương tô vỏ chân dê. Đấy là giữ sĩ khí yêu nước chung chung. Bây giờ, khoa học kỹ thuật của Tây Phương đã nắm ưu thế, hệ thống kinh tế của thực dân lôi cuốn luôn những người không thích. Ngài bản thân Lê Quang Triểu cũng từ chức cai tổng khi đã về già, chưa ăn, muốn hưởng nhàn. Với trình độ học vấn bình thường, khó leo lên chức cao hơn. Đã từng làm cai tổng, làm điện chủ hoặc là phú năm, con người trở nên ôn hòa lắm khi nhu nhược. Nhưng thỉnh thoảng nổi giận một mình, dùng huynh tượng để chăm biếm, nói xa nói gần, tự thuật tự tháng, chế diễu đao kép hát bội, vịnh con rận con cua. Làm gì để nhớ nước, bộc lộ tinh thần bất khuất? Đồng bào thì nhau cất đình, mặc dầu chưa có sắc thần. Cất đình trước, làm đơn sinh sắc thần sau. Giặc tìm cách hạn chế, vì sắc thần mặc nhiên là do triều đình Huế phong cho. Thống đốc nam kỳ chẳng thay thế được, vì chân nghĩa thần là của vua, tế thần phải theo nghi lễ của nước Việt Nam hồi chưa mất nước. Cũng trong phong trào ấy, bày ra cuộc vận động trùng tu miếu thờ khổng tử và thờ Phan Thanh Giảng ở Vĩnh Long, khi cổ suý cuộc chi tân. Nhưng đáng ca ngợi nhất là đồng bào tỉnh Lì Rạch Giá đã cải biến ngôi miễu nhỏ sát mê biển bấy lâu thờ cá ông thành đền thờ Nguyễn Trung Trực, người anh hùng từng đánh chiếm, giết nhiều người Pháp ở căn cứ sát bên đền này. Nhà công quyền địa phương rất thắc mắc, đồng bào bảo là thờ sự hiển linh của Nguyễn Trung Trực đang xin sắc phong từ Huế, vua bù nhìn, làm sao dám phong sắc trong lúc chờ đợi, dân làng vẫn cúng tế xem như việc đã rồi. Khoảng năm 1885 trở về sau, còn đánh dấu giai đoạn người từ Nam Trung Bộ Chu nhập khá đông, lén lút vào đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế khó khăn là một việc lý do tránh vẫn là tránh sự trả thù của tên gian ác Trần Bá Lộc sau vụ khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng. người miền Trung vào mua bán, làm tiểu thủ công nghiệp, dạy võ nghệ, thỉnh thoảng về quê rồi trở vào, mang theo nồi đồng, cưa, dây luộc, đánh bằng sơ dừa, gào tắt nước, Thúng đăng tre, pháo tre, một số điệu hò, ca dao phổ biến vào đồng bằng dịp này, ví dụ như loại hò mét hoặc sao hơn. Thịnh hành nhất về văn chương thi phú có lẽ là thơ Bắc cú. Biểu diễn kỹ thuật họa vận, những vần theo thời trang là vần từ thứ. Hiếu đâu dám sánh kẻ cài vôi. Lò mò, lo cho trò sô cô vô ô không chồng trong bông lông, chà-và-la-ma-ta, thẳng ăn, mang nhăn răng. Bài thơ được đăng báo là hân hạnh lớn cho tác giả. Hoàn cảnh của học lạc Phan Văn Trị đáng cho người đời mến mộ, không trực tiếp cầm gươm giết giặc nhưng vẫn tuyết tháo theo truyền thống yêu nước của bậc thầy là Nguyễn Đình Chiểu, hút thuốc, xem quẻ triệt, dạy học, sống thanh đạm quan ngài. Học lạc sống đến năm 1915, cử trị đến năm 1910. Học lạc có sở trường về chăm biếm, đã kích bọng quang làng. Thế hệ cũ đã qua, người đủ ăn, có thể là đình chủ nhỏ, vẫn thấy buồn lòng trước sức mạnh của giặc. Sinh hoạt mới trở nên rộng rịp, không phủ nhận được. Bài thơ khuyết danh sao, rút trong, quốc âm thi hiệp tuyển của Lê Quang Triệu có lẽ phản ánh được tâm trạng riêng tư. Nhưng khá phổ biến Con rạch lắp vò Nói sông hậu Qua sông tiền đổ lên Sài Gòn chợ lớn Đã phồn thịnh hơn thời trước Chợ lắp vò Chợ lắp vò Cánh tình nhà đủ Lại người no Dọc ngang phố cất ngay từng vạt Qua lại bùm dương thẳng cánh cò Gió thổi đàn đồng hơi rỉ rã Nước lừa khúc vịnh trải quanh co Cho hay mọi thứ đều theo thú Thanh lịch sao bằng thú vị nho Cách mặc buổi ấy Còn theo cũ Trương Vĩnh Ký Suốt đời Áo dài đen khăn đóng Phủ ca ở hốt môn Bịch khăn nhiễu điều tứ cú Mặc áo lót song khai Trần Bá Lộc Mặc kiểu áo kaki của lính Ma Tà Tổng đốc Phương Thích áo kaki đội Đòi nón thuộc địa Vành to Che óc Sau khi qua Pháp dự đấu xảo thuộc địa trở về Mới Hớt, cây búi tó. cái tổng thích áo dài đen khăn đóng, mang dài da. Với dấu hiệu là sợi dây băng mang xéo từ vai xuống lưng quần màu xanh lông két. Giới cây tổng và đình chủ di chuyển nơi sông rạch với kiểu ghe bầu. Mui chạm chỗ bên trong lót ván, đủ tiện nghi để uống trà, hút áp viện, hương chức làng, quen đi chân đất, giới bình dân, mặc áo bà ba khi dự đám giỗ, đám cưới mới mặc áo dài đen. trời nóng nực, nhiều người thích vắt áo dài trên vai đi nhanh cho đỡ nắng. đến nơi mới mặc vào áo vắt vai chạy đâu hớn hở. em có chồng rồi mắt cỡ liêu liêu.